Chương Chiều Tam l i ề u y ghi y hãy nhìn về phía diêm hy nàng là ích kỷ có như vậy trong n g á y mắt nàng là lùi bước nàng còn muốn còn sống còn sống lưu lại hậu đại sau đó đợi đợi thế thế thủ ca ca thẳng đến có một ngày có thể trị liệu t ă n g thi v ì rút dược xuất hiện mà lúc này xem diêm hy kiên định ánh mắt còn có đế đô giữa nhiều như vậy đồng bọn nàng không có biện pháp làm ra buông tha cho bọn họ hành động l i ề u y gửi y t h ì hít sâu một hơi nói ta cũng đi diêm hy nắm chặt liều y gửi y ghi thủ n g ư ờ i liều y gửi y t h ì hốc mắt đỏ bừng đừng nói khuyên ta trong lời nói ta thật sự sẽ thả khí diêm hy khỏe môi chịu chịu ai muốn khuyên n g ư ờ i ta muốn nói là theo s á t ta liều y gửi y t h i nhắc nghẹn tự mình đa tình không ngờ như thế phiên cái đại đại xem thường lại không biết như vậy biểu hiện nàng nhường diêm hy đ ấ y lòng n g ấ t tiếp chút vài ngày nay liều y gửi ghi ở t r ư ờ mặc giống thay đổi cá nhân bản vài người câu thông xong toàn lực về phía trước xuất phát không chỗ nào sợ hãi khí thế liên ít nhất hai tiểu hài tử trên người đều lây dính thượng chút tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi đi kính tượng không gian bố trí trận pháp thời khinh khinh thả ra mười mai lục lang tinh đem chung cửa mở ra thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn thoang qua cấp tốc tiến vào trong đó dùng tốc độ nhanh nhất đem khốn trận sát trận chờ trận pháp cấp bố trí hảo thời khinh khinh thấy bọn họ xuất ra sau liên bắt đầu hướng kính tượng trong không gian trang biến dị t ă n g thi cùng dị thú dị thực sau đó theo sát quý mặc ngôn bọn họ đi trước cước bộ chỉ cần bọn họ vài người là không làm gì được này t ă n g thi t r i ệ u dị thú t r i ệ u cùng dị thực t r i ệ u bọn họ cần tìm càng nhiều giúp đỡ mười mai lục lang tinh dĩ nhiên là thời khinh khinh cực hạn chẳng phải không thể lại phóng xuất càng nhiều kính tượng không gian mà là lại nhiều nàng dị năng liền chống đỡ không được tiêu hao tốc độ quý mặc nôn đem xe phóng xuất nhường thời khinh khinh cùng hai cái hải tử tiến trong xe hắn cùng diêm hy liều y y còn lại là ở xe đỉnh sắt ra một con đường đến quý sùng quân làm tổng thống lại là mạ thế sau tổng thống hao phí tâm lực tự nhiên không ít cũng may có thời gian này thông ra hỗ trợ cho hắn giảm không ít phiền thoái dị năng giả liên minh ở hiến dương rời đi sau cùng z f phát sinh qua một lần tranh chấp quý sùng quân theo quý mặc nôn nơi đó được rất nhiều vũ khí chế tác tự nhiên không kiên nhẫn bọn họ vì thế cùng con dâu phụ thân khi thang tiêu vầy ra đem dị năng giả liên mình tăng giã n g u y ệ n ý lưu lại dị năng giả lưu lại tự nhiên là có thể nhưng muốn nhận biên chế không đồng ý lưu lại liền xua đổi ra đế đô cái gì khởi không d ậ y nổi sự phẫn nộ của dân chúng đã không trọng yếu muốn ở mạng thế lý hoàn thành quốc gia trung kiến các phương diện chế độ đều cần hạ đ ạ t cũng không thể lại như mạt thế tiền bình thường hiện tại đế đô lý nhân mặc kệ là dị năng giả vẫn là không thức tỉnh dị năng nhân tất cả đều bị biên chế các tư này trước như vậy dưới chế độ có thể tài nguyên cùng chúng còn có cuộc sống các phương diện bảo đảm cho dù có người bất mãn ở đại đa số nhân đều t ồ n sùng dưới tình huống cũng chỉ có thể áp chế này bất mãn ở vũ khí công bố một phần thời điểm lưu lại nhân tự nhiên vui mừng nỗ lực làm nhiệm vụ kiếm tang í c h phân, s u đó đổi lấy vũ khí. h thế ư sôi nổi, mọi n ư ờ i b ấ thi mãn, n tất ê n là triều i đi biện ê u xuống. Không có biện pháp, vũ khí pháp, có vũ ấ cấp t lực, không n gì g o à đế đô, địa được đến bảo đảm, không hoa. phương khác khí, sinh cũng mệnh cũng có Có vũ i bảo l n dâng lên một loại vẫn loại là một q ố cùng gia đáng tin cảm giác. Tăng tin thi triều cảm c dị thú triều dị thực triều đã đến rất nhiều người đều rối loạn đầu trận tuyến nhưng có quý sùng quân ở bọn họ liền ổn định tâm thần xem q u ý sùng quân đứng lại trên tường thành sử dụng mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất r a vũ khí lực sát thương kinh người mọi người tâm càng thêm ổn định một phần Học bi lập ly đói ổ.